Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thị Hoàng Huynh nổi giận Cô không sợ hắn sẽ không thật yêu thương nàng Chỉ cần mãi ở bên cạnh Được nhìn thấy hắn đối với nàng như vậy là đủ rồi Vậy nếu như ta không chết Nàng cũng sẽ không đổi lại với tỷ tỷ nàng Đúng không? Hắn suy yếu hỏi Sẽ không? Nàng khẽ lắc đầu lệ lại rơi Kể cả tỷ tỷ nàng có muốn đổi lại sao? Hắn cố gắng hỏi thêm một câu nữa Thiếp sẽ không đổi Giọng nàng nhẹ nhẹ run run, nhưng lời nói khá chắc chắn. Hắn nhìn nàng rồi khẽ thở dài, vườn tay lau đi lệ đang rơi trên mắt nàng. Nàng vì sao lại có thể có nhiều nước mắt đến thế? Có thể hứa với ta, sẽ không hối hận đã gả cho ta. Nếu nàng hứa, ta cũng sẽ hứa không chết, cũng không để nàng chết. Dù phải đối đầu cả với trời cao, hắn cũng sẽ làm, chỉ để nàng ở bên cạnh hắn. Ta hứa. Lệ nàng lại rơi Nhưng lần này lệ rơi là do hạnh phúc Dù bị tì tìu án hận Dù bị Hoàng huynh hỏi tội Hoặc người trong thiên hạ này có căm phẫn nàng Nàng cũng sẽ không hối hận Vì đã gả cho hắn Vì đã yêu hắn Ta yêu chàng Nàng tiếp tục nghẹn ngào Nàng thực sự hãi Hắn sẽ không yêu nàng Nàng cũng hoảng sợ có được hạnh phúc Rồi lại bị cướp mất Nhưng điều nàng hoảng sợ hơn cả Là hắn rời bỏ đi nàng Trong khi nàng vẫn chưa nói cho hắn biết Nàng thật sự yêu hắn Ta cũng yêu nàng. Chấm thiên vòng tay qua, ôm tiểu thề tử máu nước mắt của mình vào ngực. Hắn biết, từ kiếp của hắn đến nhưng nhờ có khiết ngọc dùng càn khôn đổi vận thay hắn duy trì. Hắn cũng chỉ có thể dùng hình nhân thế mạng giữ mạng cho quân lính tạm thôi. Từ kiếp của hắn được hóa giải nhờ sự xuất hiện của nàng. Nhưng hắn vẫn tham lam muốn đánh cuộc dùng sinh mạng của quân địch đổi mạng cho quân lính của hắn. Cũng vì thế, hắn mới cố ở lại bảy trận pháp càn khôn đổi vận cho 1.000 binh lính của mình. Hắn bói được quân binh của hắn sẽ bị bại trận này vì quân địch đông gấp 3 lần quân của ta. Lại do tam hoàng tử hiếu chiến của bác quốc dẫn binh, binh lính của hắn sẽ tử trận xa trường. Nhưng muốn giữ mạng cho họ, cần dùng mạng hơn 1.000 người để đổi lấy. Hắn chỉ có thể dùng quân địch trong cảng khôn, chuyển vận lần này. Đồng thời hắn càng tham lam hơn, muốn kết hợp luôn đánh trận, nhắm vào quân lương của địch. Chạm vây con trai của tướng địch vào bẫy là muốn hắn đưa viện binh đến cứu. Vừa tăng lên số người hắn cần, cho càng khôn chuyển vận, vừa dừng đống kích tây thật là ý tưởng không tồi. Dù rằng biết nàng chính là người kéo hắn ra khỏi tử kiếp, nhưng khi biết nàng bày trận cứu hắn, càng khiến hắn quyết tâm giữ thật chặt thê tử này. Vì thế, hắn muốn dùng lời hứa để trói buộc nàng bên hắn cả đời. Trầm thiên giờ khóc giờ cười với số quân lương mà chịu cường cướp về. Quân danh nhỏ, giờ binh lính ít, số quân lương khổng lồ kia hắn nên giải quyết thế nào đây? Thiếp thấy hay là chia cho nạn nhân? Nàng lúc trở về quân doanh thấy có rất nhiều nạn nhân vì chiến tranh mà khổ sở. Dù gì bọn họ xài cũng không hết, bỏ đi sẽ phí. Lúc trước trong cung, nàng thường xuyên xin cơm thừa của ngự thiện phòng, lén đem ra ngoài cho những bảng hữu khất nhi của nàng. Phu nhân, người thật thông minh khụ khu, vô tình ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng hừ, <cười> triệu cường ở một bên hừ nhẹ dù không đồng tình vị phu nhân này nhưng nàng quả nhiên có tư cách đứng cạnh tướng quân chỉ với việc bài trận cứu tướng quân của hắn thoát một kiếp, hắn dù bất mãn cũng không thể có ý kiến gì mà hình như tướng quân cũng rất yêu thích nàng khẽ thở dài nhật nhật của hắn coi bộ không có hy vọng rồi theo như ý của nàng bọn họ mở một trò nhỏ phát chẩn cho nạn dân Còn số còn lại thì cho người giải trang thành thương buôn vận chuyển về tướng quân phủ ở xa Hải Trấn. Vì không có nhiều binh lính nên một mình vô tình phải nhận trọng trách vận chuyển này. Hắn nhăn nhó lên đường nếu thực sự có thể giao cho kẻ khác hắn sẽ để ngay trách nhiệm này. Thương thế của Trầm Thiên vô cùng nghiêm trọng. Mộng Nguyệt luôn túc trực ngày đêm bên cạnh chăm sóc hắn. Đến nay thương thế kia cũng xem như ổn định. Nhìn người trên giường mỉm cười mà nàng chợt lúng túng. Lên đây với ta Nàng định ngồi đó mà ngủ sao Hắn mỉm cười nhìn về mặt ửng đỏ lúng túng của thê tử Vài ngày qua Nàng cứ ngủ gục bên cạnh giường Toàn để hắn Người đang trọng thương ám lên giường Hay là để ta xuống ấm nàng như mấy hôm trước Hắn hài hước treo trọc Tiểu thê tử đáng yêu Ta... ta... Nàng ấp úng nửa ngày Cũng không biết nói gì Bọn họ dù bái đường thành thân Nhưng đến nay chưa tính là thân mật chỉ chủ lần đó nhưng liệu hắn có nhận ra nàng nếu hắn không nhận ra không nhớ nàng thì làm thế nào đây làm sao giải thích hắn liệu nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net